hiện tại không thấy bóng dáng, tôi nghĩ chắc tên thủ vệ đó đã xấu đi để tránh cho lại bị gõ sừng đầu nữa rồi. nhìn theo tầm mắt của cô, tầm từ Naya liền không còn để ý đến lời của cô nói, hay mất vui sướng nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trên cái bàn thấp trong gió. phải rồi, cậu sao có thể không nghĩ đến còn có cái đó để thoát khỏi đi chứ? vẻ mặt thớn hở, giàn nàn đứng dậy. Không để ý tới ánh mắt kỳ ngạc của cô, Naya nhảy đến trước ngọn đèn dầu, xoay người hơi cúi người, từ từ đưa sợi dây trói cổ tay đến gần ngọn lửa. Ách, Naya, anh làm sao nghĩ không ra, lại muốn đem mình nướng thành barbecue chứ? Độ ánh nguyệt nghi ngờ hỏi, bây giờ anh ta định làm gì vậy? Barbecue cái gì? Ấy, giết tiệt. Bị ngọn lửa đốt trúng, Naya thảm thiết hô, khẽ nguyền rùa. Nếu anh không phải là barbecue sống, thì là cái gì?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 sức nặng trên người vừa rời đi, đỗ ánh nguyệt liền lập tức bỏ dậy, vì được nay a che chở nên so với cậu còn tốt hơn nhiều. tốt rồi tốt rồi, khẽ vỗ ngực, cô vui vẻ nói. tốt quá rồi, chúng ta đều không sao, trời vẫn thương người tốt. đúng là trời bàn ân huệ mà. không, xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. nhìn xung quanh, khuôn mặt trẻ tuổi bỗng nhìn sụp xuống. ha không thấy ngựa của chúng ta. xe lào nhanh qua dải cát vàng vụn tận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 Cô giống như cá rơi khỏi nước, không ngừng bổ sung dưỡng khí, cho đến khi ho khan sặc sụa Cẩn thận! Nhẹ nhàng vỗ lưng, mặc quê cực kỳ đau lòng. Chậm thôi, còn rất nhiều nước mà. Giọng nói cô đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng, cô thật sự rất nhớ anh, cho dù là ảo sát cũng tốt, cô muốn gặp anh một lần. Bỗng nhiên, khóe mắt nhắm chặt, liền rơi lệ. Sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Hoảng sợ nhìn giọt nước mắt trong suốt...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 không thể tách rời. Này già đứng bên cạnh nhìn đến ngày người đầu óc mây man. kỳ lạ hai người này sao biết nhau vậy? Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc nữa chứ. Trường mười. đây là đâu? Hoàng sợ bật ngồi dậy nhìn lướt qua phòng ngủ xa lạ đầy tráng lệ, sửa sửa giường lưới sao hoa mềm mại, độ ánh nguyệt vẻ mặt mờ mịt, cố gắng nhớ lại. đúng rồi, cô nhớ mình bị đệ tử thiếu lâm ôm lên xe.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 cẽ nhíu mày, rất sẵn lòng nhắc nhở. "Tôi nhớ bà năm trước, lúc người nào đó giúp tôi bôi thuốc, đều thừa dịp sờ soạng lưng tôi, xin hỏi đó là ai vậy?" hả, anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Cứ tưởng mình sờ soạng thần không biết quỷ không hay chứ." "Em, em sao biết được?" Mặt đỏ bừng, đành chết cô cũng không nhận. Cô gái này thật là, mặc khuê vô lập lắc đầu, đành phải và trò. "À thì xem ra ai đó cũng bị mất trí nhớ rồi."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 Quá ra là thế." Bừng tỉnh hiểu ra, song dường như nghĩ đến cái gì, lập tức trợn mắt nhìn anh. "Naya?" "Đó không phải là chàng trai trẻ bỏ trốn cùng cô sao?" "Đúng là Naya." Mặc Khuê nhịn cười gật đầu, "Ai ra? vẻ mặt cô thật đúng là thiên biến vạn hóa. Có nhầm không vậy?" Hoàng oang kêu to, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên nắm chặt tay, giơ lên trời cá nghị. "Ông trời à, ngài rất vô lý!"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 Lời tuy có chút chế giễu nhưng mấy ngày nay, trong lòng độ ánh Nguyệt hiểu rõ nơi đây không phải là hậu cung của tộc trưởng Ả dập Thế Thiết Thành Đoàn, mà là chỗ của hai mẹ con Naya ở Ria. Ngoại trừ hai người họ, chỉ có một ít người hầu. À, ai ra, cuộc sống dễ chịu, giá trị như vậy, đúng là làm người khác hâm mộ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng lên mặt đá cẩm thạch nhịn không được khẽ lầm bẩm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 Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt, nhạt cắt đứt tiếng cười gian, mà quê không biết đã bước vào phòng tắm từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn mẹ mình. Nói nhảm, và đang có ý, chẳng lẽ anh không rõ sao? này mà đi ngang qua bên ngoài phòng tắm, đúng lúc để anh nghe được âm mưu của bà. Không ngờ anh lại xuất hiện, độ ánh nguyệt hét lên, thân thể càng chìm sâu xuống nước, hận không thể biến thành vô hình ngay lập tức. Wow, wow, tại sao cô chỉ tắm rửa thôi Mà cũng kéo theo nhiều người đến thế Rốt cuộc nơi này còn có chuyện tư nữa hay không Con trai Tiểu tư người ta đang tắm Con lại không chút xấu hổ xông vào Chưa từng nghe câu phi lễ chớ nhìn sao Bà lập tức chết móc. Ôi vì phu nhân Bác cũng vậy mà Trong buồn tắm đội ánh nguyệt đau thương thầm nghĩ Thường ngày con không muốn nói nhảm với ngay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 đồng thời còn nhanh chóng lấy một cái khăn tắm lớn cuốn chặt thân thể nhỏ xinh ửng hồng trong ngực sau đó giải bước đi ra. Chờ chút để từ tiếu Lâm anh muốn làm gì? Cô thét chói tai. Yên tâm đi, anh sẽ không ăn em đâu. Trầm rộng chiều trọng. Vậy vậy. Lát bác không nói nên lời. Mang em thoát ra khỏi mong vút của mẹ tôi chúng ta lập tức quay về Mỹ. Giải đáp thắc mắc không thành lời của cô.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 Ai sàn kế thất bại xong rồi Nhìn chầm chằm bóng lưng vội vã trốn tránh của bọn họ Trong phòng tắm dày đặc hơi nước Vì phụ nhân ai oán thở dài Quên đi Ít nhất thì con trai cũng có được người mình yêu thương Bà là mẹ Phải nên vui mừng cho anh Về phần sau này Muốn tiêm kế anh còn sợ không có cơ hội hay sao Quyết định vậy đi Sau này phải mời con dâu đến Ria chơi nhiều hơn mới được Trên chuyến bay từ Ria Đến Los Angeles, Mỹ bên trong quang hạng nhất độ ánh Nguyệt má phấn đỏ bừng không ngừng uống sẩm banh uống ngon quá để Tử Tiểu Lâm anh muốn có muốn uống một ngụm không Hải mắt mờ màng bật cười khúc khích ly rượu lảo đảo đưa đến khóe miệng người đàn ông Ánh Nguyệt em uống quá nhiều rồi cô gái này đã uống hết mấy ly cô tưởng uống sẩm banh thì không say sao mà Quê vừa bực mình vừa buồn cười nhận lấy ly rượu trong tay cô tiện tay đưa cho tiếp viên hàng không vừa đi đến